hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 359 nhậm kỳ nên trúng kế quân Bắc cảnh đào ngủ. Ngươi là Định Vương phi tiếng hét vếng nhỏ phía sau vân phi vang lên. Mọi người đều cả kinh, mặc dù các nàng đều là cô gái khuê phòng, nhưng cũng đều nghe qua tên của Định Vương phi. Biết bao nhiêu lần phụ huynh trong nhà cảm thán sinh nữ tử như Vương phi. Lấy vợ như định vương Phi Cho dù phu quân của các nàng chính là bác cảnh vương nhậm kỳ Nên mỗi lần nhắc tới định vương Phi cũng toàn là những lời khen ngợi Làm cho các cô gái được nuôi ở khu nguyên phòng như các nàng vừa hâm mộ lại ghen tiện Bị bại lộ thân phân, Diệp Ly cũng không kinh ngạc Chỉ ngẫm đầu nhìn cô gái phía sau vân Phi thì ra là một người quen Diệp Ly cười nhạt nói hóa ra là mộ dung tiểu thư Tại sao mộ dung tiểu thư lại ở chỗ này như thế Tương đương thừa nhận thân phận của mình Ngươi là định vương phi vân phi ngơ ngát một chút Nàng cũng bái kiến định vương phi nhiều lần Mặc dù dung mạo cũng không quá giống Nhưng khí chất lạnh nhạt uyển ước như vậy lại làm cho người phải ngẫm đầu nhìn lên Không phải là Định Vương Phi thì là ai? Làm sao Định Vương Phi ngươi lại ở chỗ này khẽ giật mình? Vân Phi rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại Khiếp sợ nhìn chầm chầm Hát Lan Vương Hậu nói là ngươi Ngươi cấu kết Định Quốc Vương Phủ Hát Lan Vương Hậu tức giận nói đừng nói khó nghe như thế Chẳng qua là bắt cảnh chúng ta hợp tác với Định Vương Phủ Thu hồi đồ của chúng ta mà thôi Có cái gì không đúng Các ngươi còn tự xưng là là cái gì Trung Nguyên chánh thốn đâu rồi Còn không phải là cấu kết người bác nhung tấn công Trung Nguyên Đừng nói cái gì đường hoàng giác vàng lên mặt mình Mặc dù Vân Phi không hiểu chính sự Nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu Hiển nhiên suy nghĩ cẩn thận Nương Hát Lan Vương Hậu cùng Định Vương phủ hợp tác đã biết kết cục của mình. Hát Lan Vương thượng đối đãi các ngươi không tệ, vì sao ngươi phải cấu kết với người ngoài có ý đồ mưu phản? Ngươi đừng quên rồi, trước đây Vương Hậu chết ở trong tay Định Vương phủ. Hát Lan Vương Hậu khinh thường cười lạnh, đối đãi không tệ. Nhậm kỳ ninh hận không được thật sớm Rết sạch người bắt cảnh chúng ta để đổi quốc hiệu, phục quốc Về phần biểu tỷ ta Nếu không phải nhậm kỳ ninh trêu chọc định vương phủ Thì làm sao biểu tỷ ta sẽ chịu tai họa bất ngờ Khoảng này ta không tìm nhậm kỳ ninh tính sổ thì muốn tìm ai Ngươi Ngươi cưỡng từ đoạt Lý Vân Phi giận đến mặt đỏ bừng Cũng không lời nào để nói Hát lan vương hậu phức tay một cái nói bản cô nương không khi dễ nữ nhân cái gì cũng không biết. Bản thân các ngươi trở về biết điều một chút. Trước khi nhậm kỳ ninh trở về ta sẽ không làm khó các ngươi. Nếu không nghe lời, cười lạnh một tiếng. Hát lan vương hậu mép môi câu dẫn ra ti lạnh khúc lạnh lẽo. Các ngươi cũng có thể thử một chút coi ta có dám hay không giết người Tại đây đều là nữ lưu yếu đuối được nuôi ở khu vi phòng chưa từng thấy sóng gió gì Nơi nào dám chống lại lời đe dọa của Hát Lan Vương Hậu như thế Rối rứt bắt đầu thối lui Vân Phi cũng không tốt đến đâu Cắn môi hung hăng trừng mắt nhìn Hát Lan Vương Hậu một cái Liền muốn xoay người đi Diệp Ly Ngư nạp mạng đi bên cạnh Vân Phi Mộ dung minh nghiêng nổi giận gầm lên một tiếng Trong tay hàng quang vừa hiện đánh tới Diệp Ly Lại thấy một bóng đen xẹp qua Mộ dung minh nghiêng còn không có đụng phải Diệp Ly đã bị một chưởng vỗ ra Đụng vào ở bên cạnh cây cột một ngụm máu tươi phun ra ngoài Trác tỉnh đứng ở trước mặt Diệp Ly Trầm giọng nói Vương Phi các tỉnh cũng không nhận ra mộ dung minh nghiêng Nhưng chỉ nhìn hận ý trong mắt nàng liền biết nữ nhân này ước chừng là có thâm cường đại hận với Vương Phi Hắn đi theo Diệp Ly đã lâu hơn 10 năm cũng chưa từng thấy qua Diệp Ly kết thù với nữ nhân này Có điều các tỉnh chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu thân phận nữ nhân này là dư nghiệt mộ dung ra Vương Phi cần thuộc hạ Đối với cái loại người này Ám vệ luôn luôn có thói quen trạm thảo trường căng Diệp Ly ngó chừng Mộ Dung Minh Nghiên trước mắt Hận không được ăn mình như có điều suy nghĩ Mộ Dung Minh Nghiên Nhanh chóng đứng dậy Tiện tay xóa đi mép vết máu Diệp Ly, ngươi lại không chết Diệp Ly lạnh nhạt Nói ngươi không phải là đã sớm biết Ta không có chết sao Mộ dung cô nương Diệp Ly tự hỏi không có làm ra những chuyện không thể tha thứ với ngươi Ngươi hận ta như thế là vì cái gì đây trong mắt mộ dung minh nghiêng hiện lên ý hận Nếu không phải các ngươi Nếu không phải các ngươi làm sao mộ dung ra ta sẽ Làm sao tổ phụ ta sẽ chết Đều các ngươi làm hại Lòng tham của mình chưa đủ còn có ý trả đũa sao Nếu không phải mộ dung hùng ý vào mình có võ công cao cường muốn đùa bỡn thiên hạ quần hào Mộ dung gia sẽ có chuyện sao Chỉ tiết Mỹ nhân kế của mộ dung gia không đủ hấp dẫn người khác trộm gà không thành lại mất nắm gạo thôi Trác tỉnh không chút khách khí châm chọc nói Mặc dù hắn năm đó không cùng đi Tây Lăng Nhưng những chuyện đã xảy ra lúc ấy ở Tây Lăng vẫn biết đến Châm chọc mộ Dung minh nghiêng đương nhiên phải đâm vào chỗ đau nhất Mộ Dung minh nghiêng cắn răng đỏ mắt Ác độc nhìn trác tỉnh chỉ hận không xé được hắn Diệp Ly nói với hát lan vương hậu ở bên cạnh vương hậu Mời những người khác đi về trước đi Ta có chút chuyện muốn nói với mộ dung cô nương một chút. Hát lan vương hậu gật đầu, nói với đám người vân phi các ngươi trở về đi thôi, Minh chiêu dung lưu lại. Đám người vân phi cũng biết hiện tại chọc không nổi hát lan vương hậu, rối rước xoay người rời đi. Mộ dung Minh nghiêng bị lưu lại, nhưng cũng không sợ chút nào. Năm đó, thời điểm nàng đi theo nhậm kỳ ninh hồi Bắc cảnh, Nhậm kỳ ninh hứa sẽ giúp nàng báo thù Nhưng mấy năm nay nàng cảm thấy hy vọng báo thù của mình càng ngày càng xa vời Nếu không phải ban đầu Khi mặc tu Nghi huyết tẩy hậu cung nhậm kỳ ninh chưa kịp sát phong cho nàng Chỉ sợ ngay cả tính mạng nàng cũng không có Nàng dùng mình và mộ dung ra hết thảy tất cả cũng chỉ đổi lấy một vị trí chiêu dung không cao không thấp Điều này làm cho mộ dung minh nghiêng sao có thể không hận Ngươi muốn nói gì? Muốn đánh muốn giết cứu tự nhiên Mộ dung minh nghiêng cảnh giác ngó chừng Diệp Ly, ngạo nghệ nói Diệp Ly mỉm cười nói mộ dung cô nương không cần khẩn trương như vậy Ta sẽ không đối với ngư như vậy Không thể không nói Mặc dù danh khí Diệp Ly và mặt Tu Nghiêu cũng liệt vào hàng ngũ song song Nhưng danh tiếng hai người đều là ngày đêm khác biệt Mặc dù mặt Tu Nghiêu có định vương phủ mấy đời danh tiếng chống đỡ Nhưng sát khí quá nặng Chỉ cần nhắc tới tên định vương thì thế nhân nhớ tới sát khí tung hoàn chiến trường cùng vô số máu tanh kia Nhưng đối với vị định vương phi diệt ly này Rất nhiều người cho dù có địch ý Cũng rất dễ dàng quên đi sự nguy hiểm của nàng Đặc biệt là lúc đối mặt Diệt ly dịu dàng tao nhã huyển chuyển như đại gia khu nguyên tú rất dễ làm cho người ta buông lỏng cảnh giác Mộ dung minh nghiêng khẽ hừ một tiếng, mặc dù không có buông lỏng cảnh giác nhưng là thần sắc không thể tránh khỏi hơi thả lỏng. Diệp Ly lại cười nói mộ dung cô nương chắc cũng hiểu, ban đầu mộ dung ra bại trận không thể trách định vương phủ ta. Lúc ấy đúng thời cơ, không thể không làm. huống chi? So với định vương phủ ta, rốt cuộc là người nào tính toán mộ dung ra nhiều hơn. Chắc trong lòng mộ dung cô nương nắm rõ mới đúng Mộ dung minh nghiêng trầm ngâm Ban đầu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nàng đương nhiên hiểu Nếu không phải nàng cố ý đi trêu chọc Có lẽ căn bản sẽ không gặp phải định vương phủ Nhưng mộ dung minh nghiêng vẫn cố chấp cho rằng Bởi vì mặt tu nghiêng xuất hiện mới quyết định bại cục của mộ dung ra Cho nên nàng hận định vương phủ cũng là chuyện rất tự nhiên Ngươi muốn như thế nào mộ dung minh nghiêng ngó chừng Diệp Ly nói Diệp Ly cười mỉm nói ta muốn sản nghiệp còn dư lại của mộ dung gia Mộ dung minh nghiêng cả kinh ta không biết ngươi đang nói gì Mộ dung gia hết thảy đều ở trong tay nhậm kỳ ninh rồi Nếu không Ngư cho rằng hai năm qua hắn đại động hương binh Chỗ nào có được nhiều tiền như vậy Diệp Ly chậm rãi lắc đầu nói mộ dung cô nương không cần lừa gạt ta Mộ dung ra ra thế sâu đậm cỡ nào Có lẽ ta không biết Nhưng ít nhất còn có chút ít Húng chi, người như nhậm kỳ ninh Nếu trong tay cô nương không có lá bài tẩy gì Câu nói kế tiếp Diệp Ly cũng không có nói xong Nhưng cũng hiểu ý của nàng Người như nhậm kỳ ninh Nếu mộ dung minh nghiêng không có giá trị lợi dụng Hiện tại sao còn ở lại trong cung Chỉ sợ sớm không biết bị ném đi nơi nào Mộ dung minh nghiêng im lặng không nói Một hồi lâu mới nói mộ dung ra không có gì cả Có cũng chỉ là tiền mà thôi Cho ngươi cũng được Nhưng ta có thể có được cái gì mộ dung minh nghiêng rất rõ ràng Nếu Diệp Ly gọi mình ở lại Coi như mình không thừa nhận chỉ sợ nàng ta cũng không định để mình đi Mộ dung tiểu thư muốn cái gì Diệp Ly hỏi Diệp Ly quả thật không có nghĩ đến mộ dung minh nghiêng người này Nhưng hiện tại nếu gặp phải thì tất nhiên nàng cũng không có ý định bỏ qua cho Mấy năm này Đại Động Trương Binh không chỉ có bắt Cảnh, Định Vương Phủ cũng thế Mặc dù Định Vương Phủ gia nghiệp phong hậu có thể so với một quốc gia khổng lồ tiền càng nhiều càng tốt Ánh mắt Mộ Dung Minh Nguyên khẽ biến trầm ngâm một hồi lâu đột nhiên nói ta muốn gả cho công tử Thanh Trần Ánh mắt Diệp Ly lạnh lẽo, bình tĩnh cự tuyệt nói không được Tại sao Mộ Dung Minh Nguyên kinh ngạc nói Nàng biết định vương phủ mấy năm này cũng nhiều năm liên tục chinh chiến Tiền càng thêm quan trọng Lại không nghĩ rằng Diệp Ly thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không có suy nghĩ đã cự tuyệt Diệp Ly nói đại ca năm đó đã cự tuyệt mộ dung cô nương Coi như là vì định vương phủ ta cũng không thể nhúng tay hôn sự của huynh ấy Nếu mộ dung minh nghiêng nói lên điều kiện khác cho dù không đạt được dịp ly sẽ không để ý mà lừa gạt nàng Nhưng quan hệ đến hôn sự của từ thanh trần, ngay cả lừa gạt cũng không có thể lừa Mộ dung minh nghiêng cắn răng nhìn nàng nói ngươi không sợ ta vĩnh viễn mai tán những thứ kim ngân tài bảo kia sao Chỉ cần ta không nói, cõi đời này tuyệt không có bất kỳ người có thể tìm được Những năm nay, trấn Nam Vương Tây Lăng đã sớm lật tê, u, nơ, gơ, mơ, -e dung ra sao? Đáng tiếc lão không lấy được cái gì Diệp Ly lắc đầu Nhẹ giọng thở dài nói ta nói rồi Vô luận vì người nào Ta cũng sẽ không nhúng tay vào hôn sự của đại ca Nếu như mộ dung ra tài phú vô duyên với định vương phủ Vậy cũng đành phải thôi. huống chi? Định vương phủ không chiếm được. Người khác cũng sẽ không chiếm được. Không phải là sao ngụ ý? Nếu mộ dung minh nghiêng không có ý định báo cho nàng nghe tung tích tài phú còn dư lại của mộ dung ra thì cũng không cần sống thêm nữa. Đừng trách diệt ly lòng dạ ác đột. Năm đó nếu trực tiếp xếp mộ dung minh nghiêng. Chỉ sợ nhậm kỳ nên cũng không có nhiều tiền như vậy mà điên cuồng mở rộng binh mã Tấn công đại sở Nếu để cho lòng mang oán hận mộ dung minh nghiêng rơi vào tay người khác nữa Đối với định vương phủ mà nói cũng là phiền toái Dẫn đi đi Diệp Ly nói với trác tỉnh Trác tỉnh ngật đầu Một tay nhấc lên mộ dung minh nghiêng liền xoay người đi ra ngoài Bên cạnh, hát lan vương hậu nâng cầm lên nhìn Diệp Ly nói mộ dung minh nghiêng này có lai lịch như vậy. Ngay cả ngươi đều mơ tưởng đánh chủ ý vào nàng Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ nói bắt cảnh vương đúng là thủ đoạn không tầm thường. Trong hậu cung của hắn chỉ sợ người không có lai lịch cũng không nhiều lắm. Vậy tại sao ngươi không đáp ướm nàng ta hát lan vương hậu nghi ngờ nói. Nàng vì bắt cảnh không tiếc ủi khuất gã cho Nhậm Kỳ Ninh Đương nhiên không thể hiểu được tại sao Diệp Ly phải cự tuyệt yêu cầu của Mộ Dung Minh Nghiên Đặc biệt là người Trung Nguyên còn có quy của Tam Thê Tứ Thiếp Cho dù không thích cũng có thể tái giá à, Công tử Thanh Trần cũng không bị lỗ Diệp Ly thẳng nhiên nói có một số việc nên làm và một số việc không nên làm Đại ca vì định vương phủ và ta lao tâm lao lực Nếu ta còn muốn vì chút kim ngân mà tính toán vào hôn sự của hắn Vậy ta còn là người sao hát lan vương hậu Cái hiểu cái không lắc đầu nó dù sao ta cũng không hiểu ý nghĩ của những người trung nguyên các ngươi Cái mộ dung minh nghiêng kia giao cho ngươi là được rồi Dù sao ta giữ nàng lại cũng không dùng được Nàng không có người nhà, đại khái cũng không có ai phải cứu nàng Đa tạ Mấy ngày nay nhậm kỳ ninh rất phiền não Tin tức phái đại quân trở về tăng viện truyền đến một chút cũng không lạc quan Mà mấy quyền quý bắt cảnh ở lại giữ thành xương khánh Cùng với binh mã bắt cảnh kia cũng như hắn đoán lường trước Một loại khoan tay đứng nhìn Duy nhất làm cho người ta có chút an ủi chính là Hát lan cho hắn hồi ôm tỏ vẻ ít nhất tình huống còn chưa tới trình độ xấu nhất Thủ lĩnh quân phản loạn mặc dù binh pháp bất phàm Nhưng rốt cuộc căn cơ không sâu Nếu như người Bắc Cảnh chịu tương trợ mà nói Cho dù là định vương phủ muốn ở Bắc Cảnh chiếm được tiện nghi chỉ sợ cũng không dễ dàng Chẳng qua là kể từ đó, kế hoạch cùng Bắc Nhung kết minh tấn công mặt gia quân thất bại trong gan tất rồi. Đối với sự việc lần này, nhậm kỳ ninh cũng không có bao nhiêu ái nấy. Người không vì mình trời tru đất diệt, hắn không thể nào vì kế hoạch của gia luật giả mà không để ý nguy hiểm phía sau. Nếu như vậy, mặc dù tạo tổn thức và phiền tói nhất định cho mặt gia quân, Tiện nghi cũng là gia luật giả Mà xui xẻo lại là hắn Hắn và gia luật giả chỉ là kết minh mà thôi Không phải thân như một nhà Nghĩ đến đây trong mắt nhậm kỳ ninh hiện lên một tia kiên định Đứng dậy hạ lệnh lưu lại một nhánh đại quân cản ở phía sau Đám người còn lại theo ta hồi xương khánh bình loạn Tôn lệnh Nhậm kỳ ninh mệnh lệnh xong Rất nhiều tướng lãnh đều thở vào nhẹ nhõm Nếu vương thượng kiên trì không lùi Người khác sẽ chiếm mất nhà họ đi rồi Vậy thì cái được không bù nổi cái mất Mấy trong mắt tướng lãnh bắt cảnh cũng hiện lên một tia vui sướng Có điều bọn hắn chỗ ngồi dựa vào phía sau Cũng không có bị chú ý tới thôi Cho dù chú ý tới ước chừng cũng chỉ là trở thành bọn họ không muốn đánh giặc. Lần này ra chiến trường, binh mã Bắc cảnh cường hãng dũng mạnh cũng có ý tứ tiêu cực, lười tấn công. Nhưng ngay cả như vậy bọn họ cũng mạnh hơn tân nhập ngũ binh mã Trung Nguyên không lâu không có đánh quá mấy trận trận chiến nhiều lắm. Cho dù tức giận Nhậm Kỳ Ninh không hài lòng về bọn họ cũng chỉ đành phải nhịn Vừa chuẩn bị khải hoàng hồi triều Nhậm Kỳ Ninh lần nữa viết thư cho Hát Lan Vương Hậu Trong đó nói rõ cho đám quyền quý bắt cảnh bọn họ bao nhiêu chỗ tốt Hát Lan Vương Hậu cũng sản khoái Rất nhanh hồi thư cho hắn đáp ướm thỉnh cầu của hắn Dù sao định Vương Phi cũng nói Gạt người cũng không mất tiền trên đầu thành tự kinh Quang lãnh hoài và lãnh hạo Vũ sống vai mà đứng nhìn đại quân Bắc cảnh dần dần triệt hồi lãnh hạo Vũ cười nói xem ra kế hoạch của Vương Phi đã thành công lãnh hoài có chút tiểu tụ trên mặt đoan chính cũng lộ ra một nụ cười gật đầu nói đúng, Chúng ta cũng nên chuẩn bị đi tiếp ứng định Vương Phi Thế nhân đều nói Vương Phi tài trí mưu lược gan dạ sáng suốt đều không kém Nam Nhi Ta còn không tin, hôm nay xem ra Đâu chỉ là không kém Nam Nhi Chỉ sợ Nam Nhi trên đời lợi hại hơn định Vương Phi cũng không có mấy Lãnh hạ vũ ngực đầu cười nói cũng không phải sao Vương Phi mỗi lần cũng là ngoài dự đoán của mọi người Rồi lại làm cho người ta cảm thấy hợp tình hợp lý Phụ thân, chúng ta cũng nên chuẩn bị xuất quan Trước kia nhậm kỳ ninh toàn chạy tới tấn công tử Kinh Quang Lần này chúng ta nên xuất quan đuổi theo hắn chạy Đúng thuộc của kỳnh vũ cũng nên báo Mặc dù con trai út ưu tú hơn con trai cả Nhưng lãnh kỳnh vũ vẫn là đứa con mình thương yêu trong mấy chục năm Lại hy sinh cho tổ quốc không làm mất thể diện của lãnh gia Có thể tự mình vì ác tử báo thù cũng làm cho lãnh hoài giảm đi một phần tâm sự Lãnh hạ vũ gật đầu nói phụ thân nói rất đúng Phụ thân nhất định có thể điếp thân vì đại ca báo thù Mặc dù lãnh kỳnh vũ khi còn tại thế hai người luôn chống đối nhau Nhưng với ca ca đã dốc hết sức để chiến đấu này thì lãnh hạ vũ cũng không phải là người thấy người ta đã chết rồi còn ghen ghét hắn Phụ thân có thể điếp thân vì đại ca báo thù giảm bớt một đoạn tâm sự cũng là chuyện tốt Cũng chính vì vậy Hắn mới tự mình thỉnh cầu vương gia và vương phi Vẫn để lãnh hoài trấn thủ tử kinh Quang Chính là vì ngày hôm nay, ngoài thành xương khánh, Trong đại doanh quân phản loạn, Hà Túc nhàn nhã ngồi ở xoáy trướng chủ vị. Tướng lãnh phía dưới ôn ào nói không ngừng. Nói đi nói lại cũng chỉ vì bị tin tức nhậm kỳ ninh khải hoàng hồi triều dọa sợ. Thủ hạ của bọn họ hiện nay cùng lắm chừng 30 vạn người so với binh mã đối phương còn thiếu một chút Mặc dù có hạ túc chỉ huy liên tục đánh thắng mấy trận Nhưng một khi nhậm kỳ ninh trăm vạn đại quân khải hoàng hồi triệu Không cần binh pháp mưu lược gì Trực tiếp dùng chiến thuật biển người cũng có thể đè chết bọn họ Đợi đến khi bọn họ nói gần xong thì Hà Túc mới gõ mặt bàn cười nhạt nói các vị Mọi người hiện tại tranh giành những thứ này hữu dụng sao Cũng đã đánh mấy trận chiến rồi Chẳng lẽ chúng ta hiện tại dường Tây thì triều đình sẽ bỏ qua cho chúng ta Buông tay đánh cược một lần còn có cơ hội hưởng vinh hoa phú quý Đường công danh tươi đẹp Nếu cứ như vậy đầu hàng Đây chính là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Các tướng lĩnh phía dưới nhìn Hà Túc, vẽ mặt đau khổ nói Hà huynh đệ. Ngươi thành thật mà nói, rốt cuộc định vương phủ có viện binh hay không? Các huynh đệ đi theo ngươi bán mạng, ngươi cũng không thể hãm hại các huynh đệ A Đúng đó, đúng đó. Mọi người gật đầu liên liệu nói, Hà Túc cười nói viện quân tự nhiên là có, có điều Còn cần một chút thời gian mới có thể chạy tới Nhưng mọi người cũng không cần lo lắng Mặc dù viện quân còn chưa tới, nhưng định vương phủ cũng đã có cường viện đến Mọi người ngẩn ra kinh nghi, nhìn nhau mới có có người nói chẳng lẽ là công tử thanh trần Nghe nói công tử Thanh Trần trí tuyệt thiên hạc, một người chống đỡ thiên quân vạn mã, là định vương mới đúng. Định vương 14 tuổi liền tung hoành sa trường chưa từng thu một trận. Nếu như là định vương mà nói, sao sợ trăm vạn đại quân của triều đình. Hà túc mỉm cười nhìn về phía lều lớn cửa, cửa rèm bị người từ bên ngoài kéo ra. Một cô gái áo xanh tóc đen Dung mạo thanh tú huyển ước từ bên ngoài đi vào Phía sau còn đi theo mấy người áo đen Rõ ràng là thị vệ Thấy trên y phục của mấy thị vệ áo đen có đồ án kỳ lân Mọi người lấy làm kinh hải kỳ lân Mấy thị vệ áo đen cũng không để ý tới sự khiếp sợ của những người này Phân tán trong bốn góc của trướng bồng lớn Chỉ có hai người đi theo phía sau nữ tự áo xanh kia Bên trong Đang lúc ánh mắt mọi người đều kinh ngạc Nữ tự áo xanh đi tới thì Hà Túc nhượng suốt chủ vị của xoáy trướng mà đi xuống Hướng về phía mọi người cười nhạt Chư vị Cực khổ Thấy Hà Túc kín cẩn nữ tự áo xanh kia thì trong lòng mấy người tâm tư linh hoạt không khỏi vừa động Người có tính tình tương đối vọng động Cũng không nhịn được mở miệng nói ngươi là người nào Dám ngồi vào nơi này Nữ tự áo xanh nhẹ nhàng cười nói ta là Diệp Ly Định Vương Phi Mọi người kinh giật mình không khỏi Thuộc hạ ra mắt Vương Phi Hà Túc cung kính lại nói Có người giận đầu Người khác cũng hành động theo Lập tức trong đại trướng mọi người rối rước hành lễ Cùng kêu lên nói thuộc hạ ra mắt định vương phi Ít nhất bọn họ cũng nghe nói qua Định vương đối với định vương phi tình thêm ý trọng Có định vương phi ở chỗ này Định vương phủ sẽ không nhìn bọn họ bị triều đình thắt cổ chứ Diệp Ly gật đầu nói các vị miễn lễ Mời ngồi đi Mọi người lúc này mới đứng dậy theo thứ tự mà ngồi Đám đông ngồi vào chỗ của mình Diệp Ly mới nói đa tả các vị nguyện ý tương trợ định vương phủ thu phục nơi đây Vương gia bởi vì chiến sự với Bắc Nhung nên không cách nào chạy tới Nhưng lời của bản phi hữu hiệu như vương gia hứa hẹn Chư vị đang ngồi, đợi đến mọi chuyện đã định sau tức có trọng thưởng Định vương phủ tuyệt sẽ không bạc đại công thần. Dưới ghế, một vị tướng lãnh trung niên trong chút thật thà đứng lên nói vương phi trọng thượng thì thuộc hạ cũng không quan tâm. Chúng thuộc hạ vốn là tướng lãnh đại sở, lúc trước bị buộc theo điệp làm điểu xấu tấn công sở kinh. Chuyện này, những người đang ngồi này đa số vốn là đại sở hàng tướng, ở Bắc Cảnh cũng không được chào đón. Không bị nhậm kỳ ninh co trọng Vốn là đại sở nay buộc đầu vào Bắc cảnh Hôm nay vừa phản bội Bắc cảnh đi theo định vương phủ Trong lòng luôn có chút ép lo lắng Trong lúc này Vị tướng lãnh trung niên này có thể hỏi ra vấn đề như vậy Có thể thấy được bản thân cũng thật thà như gương mặt kia Diệp Ly trầm giọng nói chuyện đại quân Bắc cảnh đến cũng không có gây hòa cho dân chúng bình thường. Bản Phi có thể ở chỗ này hứa hẹn chư vị. Chỉ cần thật lòng đầu nhập vào định vương phủ. Chuyện đã qua cũng sẽ bỏ qua. Nếu có công thì trọng thưởng như cũ. Nhưng, nếu có người sống mà vẫn hài lòng thì chớ trách bản Phi dưới kiếm vô tình. Đa tạ vương Phi Mọi người đứng lên nói Những hàng tướng như bọn họ Lo lắng nhất chính là bị thu về để bị tính sổ Hôm nay được định vương phi chính miệng đồng ý Đương nhiên buông xuống được rồi Nhất thời không khí trong đại trướng cũng thân thiện rất nhiều Phía dưới Hà Túc chắp tay nói khởi bẩm vương phi Nhậm kỳ ninh đã suốt lĩnh trăm vạn đại quân đánh tới Sương Khánh Không biết chúng thuộc Hạ có cần vào Thành Sương Khánh Chú đóng ở Thành Trì đợi chờ tử kinh quang viện binh Diệp Ly lắc đầu cười nói không cần Hà túc nghe lệnh Lập tức dẫn người ra doanh khiêu chiến Nhất định tại trước khi đại quân nhậm kỳ ninh trở về tháng 3 trận Đuổi địch quân ra khỏi 30 dặm ngoài Mặc dù Hà Túc không hiểu hành động này của Diệp Ly nhưng lại biết Vương Phi có tầm nhìn rộng tuyệt sẽ không vắng tên không đứt Lưu lái đứng lên nói thuộc Hạ Tung lệnh Sau khi nhậm kỳ Linh nhận được hồi âm của Hát Lan Vương Hậu liền ra roi thúc ngựa chạy về thành Sương Khánh Vừa tới phụ cận Sương Khánh liền nhận được chiến báo phía trước Đại quân đối phương dưới tình huống nhân số đối thủ nhiều mà con ba chiến ba bại bị giết ra cách vài chục dặm Chỉ có 5 vạn binh mã bắt cảnh đóng ở Kinh Thành khó khăn lắm đối phó với địch mới không có tổn thất nặng hơn Nhậm kỳ Ninh cũng biết thủ hạ binh mã mình là cái đức hạnh gì Chỉ đành phải lấy hơn 20 vạn đại quân Bắc Cảnh làm tiền phong cùng với mấy vạn đại quân Bắc Cảnh trú đóng hợp lại tấn công quân phản loạn. Phải tất yếu đoạt lại vương thành xương khánh. Nhưng không ngờ, đây chính là tính toán Diệp Ly và Hát Lan vương hậu. Gần 30 vạn đại quân hiệp sau chẳng những không có đem quân phản loạn dết mảnh giáp không lưu. Ngược lại ở nơi này đại quân Bắc cảm thấy binh mã trung nguyên sau khi nhân được tín hiệu không rõ từ đâu tới đột nhiên giết mình Trong nháy mắt nhậm kỳ ninh còn có cái gì không rõ Nhất thời chỉ giận đến trong mắt muốn nứt máu ở cổ họng như muốn phun ra ngoài Đang ngồi ở trên lưng ngược Thân thể của nhậm kỳ ninh nghiêng một cái lập tức té xuống lưng ngược Nếu không phải thì vậy bên cạnh kịp thời đỡ được Chỉ sợ không có bị quân địch giết chết cũng bị loạn quân giết chết Tại sao thấy Hát Lan Vương Hậu xuất hiện ở đại quân phía trước Mặc bộ áo tươi sáng Thần Thái Phi Dương Nhậm kỳ ninh lớn tiếng hỏi Hắn không tin hắn lại bị một nữ nhân bị mình coi thường đồ bởn Hát lan vương hậu dục ngựa dơ roi trên gương mặt xinh đẹp trước mặt tràn đầy khinh thường, tại sao? Đương nhiên là vì tánh mạng binh sĩ Bắc Cảnh ta cũng vì báo thù cho biểu tỷ và dưỡng ta Nhậm kỳ ninh, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Sau khi lợi dụng người Bắc Cảnh ta còn muốn tiêu giao tự tại Kể từ khi ngươi xuất hiện ở Bắc Cảnh Binh sĩ Bắc Cảnh ta có bao nhiêu người ổn mạng trên chiến trường Hiện tại chỉ còn lại không tới 30 vạn người Còn muốn cho ngươi hành hạ cạn sạc Làm Bắc Cảnh ta diệt tột sao Binh mã Bắc Cảnh nhập có khoảng hơn 70 vạn Bản thân nhân khẩu Bắc Cảnh đã không nhiều lắm 70 vạn binh mã này chiếm cứ 90% thanh trung niên của cả Bắc Cảnh Mà bây giờ cũng đã chết hơn phân nữa Nếu lại để cho nhậm kỳ ninh trả đạt 30 vạn binh mã này Cho dù nhất thống thiên hạ thì Bắc cảnh lại có chỗ tốt gì Đời Bắc cảnh cũng chỉ có việc tột Cho dù là hiện tại muốn khôi phục nhân khẩu cùng với binh lực như trước Chỉ sợ cũng phải mất mấy chục năm nữa Hát lan nhậm kỳ ninh nghiến răng nghiến lợi Hát lan vương hậu cười khúc khiếp. Vậy rồi chỉ vào nhậm kỳ ninh cười nói bản cô nương muốn dẫn Nam Nhi Bắc cảnh ta về nhà. Ngươi muốn hận thì hận định vương phi đi. Những điều này đều là chủ ý của nàng ấy. Phát hiệu thu binh, khen sườn thú mang phong cách cổ xưa của Bắc cảnh vang cả chiến trường. Đại quân Bắc cảnh dần dần thối lui khỏi chiến trường lui về phía Đông Bắc Rớt xa, Hát lang đắc chí vừa lòng nhìn Nhậm Kỳ Ninh Vẽ mặt khiêu khích ngươi dám đuổi theo sao Nhậm Kỳ Ninh cắn răng, khóng môi tràn ra càng nhiều máu tươi Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Hát lang vương hậu cười lớn rời đi Thu binh, hồi do Dạ, vương thượng Phút một ngụm máu tươi phun ra lần nữa Rốt cục nhậm kỳ ninh cũng nằm trên mặt đất Lâm vào trong bóng tối Nhậm kỳ ninh bị mọi người đưa về trong đại doanh Đã qua hơn nửa canh giờ mới tỉnh dậy Chờ ở trong trướng chư vị tướng lãnh trên mặt trước dò nhìn vương thượng Vương thượng ngài làm sao rồi Hát lan tiện nhân kia Bản vương thề phải bầm thay vạn đoạn ngươi nhậm kỳ ninh ôm hận nói. Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau. Mới vừa rồi binh mã bộ lạc ở trong loạn quân Bắc cảnh có chiếc cùng nơn. Hơn. A. U. Lương. A. Bương. Khó dễ. Rất nhiều người ngay cả rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng không tới kịp làm rõ ràng. Nhậm kỳ nên cắn răng nói hát lan con tiện nhân kia đã sớm cấu kết với định vương phủ Chính là chờ bản vương khải hoàng hồi triều để thu nạt toàn bộ binh mã Bắc cảnh kia Này, vương thượng, nếu binh mã Bắc cảnh thật sự đối địch với chúng ta Nên vào thế nào có định vương phủ nhìn chầm chầm vào cũng đã làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực Nếu đại quân Bắc Cảnh quay giáo hướng về mình Phải biết rằng người Bắc Cảnh cường hãng như thế nào Cũng không người nào hiểu rõ hơn bọn hắn Hai năm qua nếu không phải vẫn ép buộc binh mã Bắc Cảnh làm tiên phong Bọn họ mới vừa miễn cưỡng đạt tới trăm vạn đại quân Sao có thể bước đại sở đến trình độ như vậy Nhậm kỳ ninh ngồi dậy Mấy ngày nay trong lòng ác lực nhiều chuyện Lúc trước ở trên chiến trường phun một bún máu trong lòng thoải mái hơn nhiều Cười lạnh cả nói hát lan dám âm thầm dở trò bản vương tất nhiên cũng không phải là kẻ ngu Nếu nàng ta lại dám trộn binh mã chưa đầy 30 vạn kia vào trong chiến sự của quân ta cùng với định vương phủ Mấy chục vạn đại quân Bắc cảnh nàng coi như một người cũng không thể mang về được rồi Không đến mấy ngày nữa chính nàng ta sẽ rời đi Nhắc tới tên Hát Lan trong mắt nhậm kỳ ninh lón lên ý hận Hắn dựa vào biểu tỷ của Hát Lan Tiền nhậm thê tử của hắn lập quốc Lại không nghĩ rằng thui bởi biểu muội của vợ trước Trong tay của thê tử hiện nay Phái người đi tra xét rõ ràng Người chủ sự của định vương phủ lần này rốt cuộc là người nào Có thể đánh ra thủ đoạn như thế, hợp tác với Bắc Cảnh cũng không phải một tiểu tướng lính quen tùy tùy tiện tiện. Nhậm kỳ ninh phân phó nói thám tử kỳ này không thể dùng được nữa rồi, chỉ sợ sớm đã bị khống chế. Các ngươi một lần nữa đi bố trí nhân thủ. Vân thuộc hạ chắp tay lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Vương thượng cảm thấy lần này tới sẽ là ai tâm phúc ở bên giường cẩn thận hỏi. Nhậm kỳ ninh lãnh đạm nói người có năng lực thủ đoạn này ở định vương phủ không nhiều. Từ hồng vũ và từ hồng ngạn bình thường sẽ không rời Tây Bắc. Mặt tu nghiêu hiện nay đang cùng bắt nhung giao chiến. Chuyện lần này không phải là từ thanh trần chính là diệt ly bộ dạng phục tùng suy nghĩ một chút. Nhậm kỳ ninh quả quyết nói nhất định là Diệp Ly Lúc ở Ly Thành, nàng có quan hệ rất tốt với Hát Lan con tiện nhân kia Nhậm kỳ ninh hiện tại có thể nói là đau dạ dày Ban đầu hắn không hề đề phòng Hát Lan con tiện nhân kia Dẫn nàng ta tới Ly Thành Còn làm cho nàng tại dưới mí mắt mình cùng định vương phủ đạt thành hiệp nghị Chỉ tiếc hiện tại hối hận thì đã muộn. Vương thượng kia hát lan vương hậu. Giết! Không tiếc bất cứ giá nào. Tuyệt không thể cho con tiện nhân kia sống trở lại bắt cảnh sắc mặt nhậm kỳ ninh giữ tận. Giọng nói âm lãnh làm cho trong mọi người trong đại trướng cũng không khỏi rùm mình một cái. Mọi người lui xuống trong đại trướng một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhậm kỳ ninh có chút mỏi mệt tựa vào bên giường nhắm mắt dưỡng thần Chẳng qua là không biết nghĩ tới điều gì thỉnh thoảng trên da mặt thịt co quắp thần sắc vạn vẹo sát khí ngất trời Mặt tu nghiêu Diệp ly Các ngươi dám tính toán bản vương Bản vương nhất định sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết Trong đại trướng của nhậm kỳ ninh mưa gió sấm sét lần lượt thay đổi Bên kia, trong đại trướng của định vương phủ quả thật một mảnh hoang ca cười nói không ngừng Mặc dù thủ lĩnh bộ lạc bác cảnh và cự thần tiền triều lúc trước hận không được ngươi chết ta sống Nhưng binh sĩ bình thường thỉ ngược lại không có oán hận sai như vậy Ban đầu, sau khi nhậm kỳ ninh nhập quan về tương lai thống trị của mình Cũng không có như bác Nhung mặc kệ binh lính làm sát kẻ vô tội. Dân chúng bình thường cũng không còn thâm cừu đại hận. Trong 2 năm nay binh lính Trung Nguyên nhìn binh lính Bắc Cảnh mỗi trận chiến đều xông vào phía trước. Dũng Mảnh vô cùng nên hết sức bội phục. Hiện nay những tướng sĩ Bắc Cảnh này lại giống bọn họ, phản lại nhậm kỳ ninh, mọi người coi như là đứng cùng một phe. Đương nhiên đã không còn gì để nói Cả trong đại doanh Trừ binh sĩ tuần tra như lệ thường Mọi người bất kể người Trung Nguyên hay người Bắc Cảnh Đều ngồi cùng một chỗ uống rượu ăn thịt Vừa muốn vừa hát Còn náo nhiệt hơn cả đánh thắng trận Mọi người Bắc Cảnh không cố ý tham dự chiến sự Trung Nguyên Đã sớm nóng lòng trở về nhà Tối nay coi như là Diệp Ly và Định Vương Phủ vì người của Bộ Lạc Bắc Cảnh làm một yến tiệc tiễn đưa Bên ngoài Đại Doan Diệp Ly mang theo người của Định Vương Phủ Tướng lãnh Trung Nguyên Bắc Cảnh mới vừa thu phục không lâu Cùng với phụ thân của Hát Lan Vương Hậu và là thủ lĩnh Bắc Cảnh hiện nay ngồi ngang hàng nhau Chung uống rượu ngon Mọi người bắt cảnh thấy vị định vương phi này của định vương phủ nhìn như nhu nhược mặc dù không phải là biết uống rượu lắm Nhưng làm việc quả thật hết sức gọn gàng Không giống lúc trước Những thủ hạ của nhậm kỳ ninh toàn là tiếu lý tàn đao Một bụng tâm địa gian dảo Lại nghe nói toàn bộ binh sĩ bắt cảnh của mình có thể an toàn từ trên chiến trường trở về nhờ công của định Vương Phi Không khỏi đối với vị Vương Phi Trung Nguyên này hết sức có thiện cảm Cô gái tại chỗ này cũng chỉ có hai người Hát Lan Vương Hậu và Diệp Ly Hát Lan Vương Hậu không ngồi chỗ của mình mà chạy đến bên cạnh bên Diệp Ly tham gia náo nhiệt Hôm nay Mắt thấy mọi người bắt cảnh sắp về nhà Trên gương mặt xinh đẹp của hát lan vương hậu hiện ra mấy phần đẹp đẽ và thoải mái tự tại So với lúc trước càng thêm buông lỏng Thật giống như thiếu nữ 16-17 tuổi không buồn không lo Nếu không phải vì gánh vác toàn tộc người hương vong Thì làm sao phải làm một vương hậu bắt cảnh giả vờ ngang ngược kiêu ngạo Định vương phi Lần này người của chúng ta có thể bình an rút lui ra khỏi quan ngoại Trở về cố hương thật sự đa tạ ngươi Hát Lan mời ngươi một chén Hát lang vương hậu gơ lên một chén rượu đối với Diệp Ly cười nói Diệp Ly mỉm cười bưng chén rượu lên cười nói Tử lượng của ta rất yếu chỉ uống chén này thôi Trước uống vì kính Hơi ngửa đầu, uống cạn rượu trong chén Loại rượu mạnh bình thường vừa vào trong bụng quả Thật cảm giác như có một cổ lửa nóng Trên dung nhan thanh lệ như ngọc của Diệp Ly Cũng hiện lên hai rạng mây đỏ Hát lan vương hậu nhún nhún vai mình Cũng uống một hơi cạn sạc Cười nói ngươi hết sức sản khoái Rất hợp với khẩu vị của người bắt cảnh chúng ta Nhưng tử lượng thật sự quá yếu Hát lan vương hậu Diệp ly bất đắc dĩ cười khổ tử lượng của nàng ở cô gái trung nguyên mà nói coi như là khá rồi Nhưng so với cô gái bắt cảnh như hát lan vương hậu từ nhỏ đã uống rượu mạnh đúng là không đủ nhìn Hát lan vương hậu không vô nhìn chầm chầm nàng ta cũng không phải là cái gì vương hậu Có ma mới muốn làm cái vương hậu chó má đó Bạn cô nương sau này muốn làm nữ tộc trưởng vĩ đại nhất Bắc Cảnh Mặc dù Bắc Cảnh là vùng đất Mang Di Nhưng lại không coi trọng chuyện nam nữ khác biệt Lại càng không trọng nam khinh nữ Từ cổ chiếc kim, bộ lạc cũng đã xuất hiện mấy vị nữ tộc trưởng So với nam nhi cũng không tệ hơn cái gì Phụ thân của Hát Lan Vương Hậu cũng chính là thủ lĩnh Bắc Cảnh của ngày hôm nay chỉ có Hát Lan này một nữ nhi. Lần này vừa vì tộc nhân lập nhiều công lớn, nàng sẽ là tộc trưởng kế tiếp danh chánh ngôn thuận. Diệp Ly cười nói được được là ta không đúng. Hát Lan công chúa! Hát Lan vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn trợn mắt nhìn Diệp Ly một hồi lâu mới mãn ý ngực đầu nói như thế cũng không sai biệt lắm. Nói xong lần xoay người lôi kéo đám người hà tước. Tần Phong đang ngồi dưới tay Diệp Ly đi uống rượu rồi. Hiển nhiên cũng có hai phần men say. Bên kia cách Diệp Ly không xa, hiển nhiên phụ thân của Hát Lan cũng nghe được lời của nữ nhi. Có chút bất đắc dĩ dơ chén rượu với Diệp Ly cười nói Hát Lan bị ta làm hư rồi, Phương Phi tha lỗi. Không sao, Hát Lan công chú thông tuổi minh mẫn tộc trưởng rất phúc khí. Vì tộc trưởng bộ lạc bác cảnh tạm thời này, mặc dù Diệp Ly chưa gặp qua mấy lần, nhưng có thể dạy dỗ nữ như như Hát Lan vậy. Nói vậy cũng không phải là một mang di tính tình thô bạo. Lỗi lớn nhất của nhậm kỳ ninh chỉ sợ là hắn quá mức xem nhẹ mang tộc Bắc cảnh này Người Bắc cảnh có thể giúp hắn lập quốc đương nhiên cũng có thể để cho hắn thất bại thảm hại Tộc trưởng cực kỳ sủng á nữ nhi hát lan này rất vui khi nghe thấy Diệp Ly khen nàng Ngửa mặt lên trời cười to vừa liên tục uống vài bát rượu Nam Nhi trong quân không khỏi thật lâu nhìn thấy tộc trưởng Bắc Cảnh hào sản cùng mọi người đang ngồi rối rít náo nhiệt lên. Không khí trong quân doanh cũng càng đun nóng. Định Vương Phi Nghe nói mặt gia quân dũng mãnh thiện chiến từng người đều có thân thủ bất phàm. Chúng ta muốn cùng huynh đệ mặt gia quân tỉ thí một phen. Kính xin định Vương Phi cho phép. Tướng lãnh Bắc Cảnh đang ngồi ở bên trong Một nam tử người còn trẻ tuổi đứng dậy lớn tiếng nói Nghe vậy, những người khác hai mắt cũng tỏa sáng Mặt gia quân kêu Dũng thiện chiến Danh tiếng đã có hơn 200 năm Có thể nói là chưa có bại tước Có lẽ mặt gia quân không phải là quân đội Dũng Mảnh trên cõi đời Nhưng nhất định là quân đội Dũng Mảnh đã trải qua thời gian dài nhất Trong lịch sử rất nhiều người nổi danh bách chiến hùng binh cũng là lúc đầu dũng mảnh bất phàm. Nhưng sau khi trải qua thời kỳ cường thịnh, rất nhiều người vốn nhờ vào những người trước đó mà hưởng lạc hoặc có nguyên nhân khác, dần dần biến thành hạng hai. Nhưng nhìn mặt gia quân như vậy, hơn 200 năm nay vẫn ngạo thị các nước. Bị lịch đại quân vương đại sở các loại chàng ép mà vẫn còn có thể quét ngang thiên hạ Đây nghe cũng chưa nghe qua Nam Nhi Bắc cảnh thượng võ hiếu chiến Lúc này vừa lúc có tướng lãnh mặt gia quân ở bên Bọn họ rất không muốn bỏ qua cơ hội này mà tỉ thí một phen Diệp Ly có chút làm khó tại đây Người của định vương phủ Dẫn qua binh cũng chỉ có tầng Phong và Hà tú Nhưng hai người này vô luận người nào động thủ với người Bắc Cảnh đều không công bằng. Bọn họ không phải là ám vệ mới ra đời. Không phải Hắc Vân Kiện. Hơn nữa đều trải qua có thể nói ma quỷ huấn luyện kỳ lân. Bàn về lực lượng từng binh sĩ tuyệt đối có thể giết bất kỳ một tướng lãnh bắt Cảnh nào đó ngay lập tức. Vừa nghe muốn đánh nhau, ánh mắt của Hát Lan công chúa lập tức sáng lên Chạy đến trước mặt Diệp Ly cười nói định vương phi Ngươi đồng ý đi Ta cũng muốn nhìn tướng quân định vương phủ của các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại Diệp Ly bất đắc dĩ cười nhìn nàng Hát Lan công chúa cũng không quản Giật một ngón tay Hà Túc nói xuống ngươi là tướng quân mặc gia quân có phải hay không? Bạn công chúa tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi Hà Túc ngẩn ra, người định vương phủ đều có một loại bệnh kỳ quái Bởi vì Diệp Ly nên bọn họ cũng không dám khinh thị nữ nhân Nhưng bọn họ giống như trước cũng cảm thấy cõi đời này trừ Diệp Ly ra cũng không có người nữ nhân nào có thể sánh bằng Nếu mình động thủ với vị Hát Lan công chúa này, bất kể thắng thu chỉ sợ trở về cũng sẽ bị những thứ người vô lương kia cười chết. Hát Lan công chúa, này! Hát Lan công chúa hứt càm nói này cái gì? bản cô nương quan minh chính đại khiêu chiến ngươi. Ngươi khinh thường bản cô nương sao? Hà túc nhìn thoáng qua dịp lơn. Y Nương Gơn. Ở phía trên Lại thấy thần sắc nàng bình tĩnh phục tùng trầm tư Phản phức không nhìn thấy ánh mắt cầu tú của mình Không khỏi cười khổ Xem ra Vương Phi không muốn thay mình giải vây rồi Bên cạnh đám người trát tỉnh Lâm Hàn Tần Phong cũng rối riếp theo Trong ánh mắt lại đang tự cầu nhiều phút đi Vì công chúa bắt cảnh điện hạ này cũng không dễ trêu trọt Thắng là khi dễ nữ lưu, thua là ngay cả nữ lưu cũng không bằng Đã như vậy, công chúa, mời Hà Túc đứng dậy chắp tay nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz